Đại anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Chương là Trần Hư Đáng Chết Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là à, Yên Tuyết Hàn đã phối hợp cùng với Giang Thái Huyền à, Coi như là tổ chức lại Trần Hư Giới Và bọn họ cũng đã bắt được cái tên Trần Hư Sống từ cái thời Thượng Cổ đến giờ Và dùng tên này xét xử để cho mọi người đến để quan sát Giống như là cái lần trước bọn họ tổ chức gọi là cho chiếu phim về lịch sử hình thành của chân hương giới Vé cũng lập tức được bán hết Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé Thời hạn 3 ngày thì rất nhanh đã đến Đám võ giả mua được vé trong đợt bán đầu tiên Nhao nhao đến để ngắm nhìn dáng vẻ của ảnh Thị Thành Ảnh Thị Thành này cao cả trăm trượng Tầng một là khu vé, ở đây còn bán một vài số thứ như là bắp rang bơ, nước ngọt các kiểu. Bắp giang thần ma, đây chính là ngô mà thần ma đạo tràng trồng, có hiệu quả tốt đối với việc rèn luyện thể chất. Đây cũng là đồ ăn vặt không thể thiếu khi xem phim, một vị nhân viên cao giọng nói. Bắp giang thần ma sao? Xem phim không thể thiếu à? Bán thế nào vậy? Một vị võ giả đi tới hỏi. Rẻ lắm, mời nguyên tệ một hộp, một nhân viên nói. Vậy cho ta một hộp đi. Người nói dùng thẻ hội viên để chuyển khoản, bây giờ bọn họ đã không còn dùng nguyên tệ đến để trả nữa, tất cả đều dùng thẻ hội viên để chuyển khoản. Nó tiện lại hơn so với việc dùng nguyên tệ rất nhiều, chỉ cần có thẻ trong tay, có thể đi khắp thiên hạ. Giang Thái Huyền dẫn đầu tiến vào dạp chiếu phim, hắn nhận được một tấm vé đầu tiên do Lý Gia gửi tặng, hắn chọn vị trí cuối cùng. Sau này có phải là ta có thể chơi miễn phí ở khắp cả chân hư giới rồi không? Giang Thái Huyền ẩm nghĩ. Ba ngàn chỗ rất nhanh được lấp đẩy, phía trước cho một cái màn hình thủy tinh khổng lồ. Tất cả mọi người đều chờ mong phim được chiếu. quang màng lấp lẻ, màn hình thủy tinh dần sáng lên, có một tia kim quang chiếu sáng khắp nơi. Đám võ giả phát hiện ở dưới chỗ ngồi hơi sáng lên, không khỏi có chút kinh hoàng. Từ vị cứ yên tâm, đây là trận pháp mà bọn ta đã mở ra các thần hầu bày ra, vì để mọi người có thể xem phim tốt hơn, trải nghiệm được cảm giác như đang ở trong phim vậy. Người của ảnh Thị Thành vội vàng nói ra. Lúc này tất cả võ giả mới yên tâm ngồi xuống. Kim quang chiếu sáng cả mặt đất, một nữ tử đang bước đi trên sa mạc đầy cát vàng, đeo tai nghe, nhẹ nhàng hát. Nắm một nắm cát vàng bay thả vào trong gió, cát vàng tạo ra người, ta và nàng, lão tổ tông có ân với thiên hạ. thơ lãng đảo xa về lịch sử thiên cổ. Nói không hết chuyện bàn cổ tạo ra trời, kể không hết giai thoại về truyền thuyết nữ A, Tạo ra phạm giới, cùng cầu nguyện cho trời đất hòa bình, tiên tổ viêm hoàng được mở rộng thiên địa. Bàn cổ đại thần cùng nữ hoa thánh mẫu, đã biết nhưng viêm hoàng thì là ai? Đám võ giả ngơ ngác, sao lại xuất hiện thêm một tiên tổ rồi? Màn hình rất nhanh chuyển sang cảnh khác, bàn cổ tạo ra trời, nữ hoa tạo ra con người. Viêm hoàng chính là, trong hai vị đó, trời sinh có thần lực mạnh mẽ, Dẫn dắt nhân tộc vượt qua mọi trông gai Đánh rắn giết giết tạo ra một hồi Càn khôn rực rỡ Màn hình lần nữa chuyển cảnh Hai vị yêu thần Giáng Lâm tạo ra yêu tộc Ngọc Hoàng Đại Đế giáo hóa chúng sinh Ném về phía chân Hư Giới Một quả cầu ánh sáng Đây là công pháp trong truyền thuyết Âm nhạc biến mất cảnh tượng kết thúc Phim chính thức bắt đầu Không có cảnh Bàn cổ tạo ra trời vì đó là lịch sử thần giới Chỉ có chư thần hạ thế như Trần Long Ngao Bính hay là thần trận pháp ra các thần hầu, đám người Lý Quảng, Bạch Tố Trinh, Pháp Hải, Dracula, Võ Tòng. Những thần ma này toàn thân tỏa ra, thần quang sáng trói, uy áp của thần bộc phát làm hư không chung quanh chịu không nổi mà bắt đầu đóng băng. Khi thần liên thủ mở ra một thế giới, thế giới này chính là chân hư giới. Thế giới này không có tên, ngày sau xuất hiện sinh linh thì để họ tự đặt tên đi. Giọng nói của ngao bính vàng lên như sấm, Sau khi nói xong liền hóa tình hình người tiến vào chân hư giới, sau đó thì các vị thần khác cũng tiến vào. Không biết qua bao lâu, thiên địa sinh ra sinh linh, nữ oa hiển hóa nặn ra nhân tộc, yêu thần xuất hiện tạo ra yêu tộc. Chư thần hết lòng quan tâm săn sóc bọn họ, giảng giải tri thức cho bọn họ, chăm sóc bọn họ còn hơn cả bảo mẫu. Điều này có thể thấy được sự nhân tử của các vị thần. Về sau nữ oa cùng yêu thần rời đi, thế giới được giao lại cho Ngao Bính và các thần khác chăm sóc. Một ngày kia, Trân Hư giới xuất hiện, Trần Hư triển lộ ra thiên phú cường đại, chỉ mất mấy chục năm ngắn ngủi, đã từ nhập môn, tù luyện đến Đại Đế. Sau đó Đại Đế xuất hiện ngày càng nhiều, mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng lúc này, Trần Hư lại âm thầm liên lạc với nhóm Đại Đế, phản kháng lại các vị thần nhằm thống nhất thế giới. Trần Hư thật ghê tởm các vị thần vì sao không giết hắn đi? Đám võ giả vô cùng phẫn nộ, đây chính là tội nhân của cả chân Hư giới. Trần Hư liên lạc với rất nhiều đại đế muốn phản lại các vị thần. Các vị thần thấy Trần Hư như vậy, thì thở dài một tiếng. Các người cũng đã trưởng thành. Nếu vậy thì thế giới này cứ giao cho các ngươi. Nhưng thiên địa vạn vật đều là máu mủ, là huynh đệ của các ngươi. Bọn ta hy vọng có thể thấy các chủng tộc chung sống hòa thuận, sớm ngày cũng trở thành thần. Bọn ta sẽ ở thần giới chờ đợi các ngươi. Các vị thần rời đi. Trần Hư thì âm thầm mưu đồ, thôi động hạo kiếp. Những vị đại đế kia, kẻ chết thì chết, kẻ thì bị thương Lục tộc vốn là một thành viên của Trần Hư Lại bị chân Hư ép đi phải lánh nạn ở lục đạo Từ đó không xuất ra nữa Trần Hư liền nhân cơ hội này xuyên tạc lịch sử Nói rằng lục tộc là dị tộc Quấy đổ xâm lấn chân Hư giới Từ đó về sau thì thế giới này có tên là chân Hư giới Trần Hư đúng là kẻ tiểu nhân bị ổi Các vị thần giao thế giới cho hắn Là một quyết định sai lầm Đám võ giả tức giận nói Các vị thần nhân tử, Trần Hư cũng là con của bọn họ, còn có những đại đế khác nữa. Các vị thần cho rằng là sẽ không có việc gì, không nghĩ tới kết quả lại thành ra như vậy. Trong phim xuất ra một lời bộc bạch như thế. Lần này thì tất cả võ giả đều tha thứ cho các vị thần, ma chuyển sang căm hận Trần Hư đại đế. Bí mật về con đường hạo kiếp cuối cùng cũng được phơi bày trước mắt mọi người. Hóa ra, cái mà người ta gọi là bí pháp thành thần chỉ là một hồi âm mưu do một tay Trần Hư sắp đặt. Hạo kiếp được tạo ra là bởi vị lợi ích riêng của Trân Hư. Trân Hư đoạt xá một vị đại đế mở ra con đường hạo kiếp, gọi nó là con đường thành thần. Thời Thái Cổ, có không biết bao nhiêu cường giả đã bị Trân Hư đoạt xá, lại không biết rằng tất cả chỉ là một hồi âm mưu. Vì bảo vệ Trân Hư giới mà họ đã chết trận trong hạo kiếp, bị Trân Hư lừa mà giết chết đi. Nhóm đại đế viễn cổ cũng trôn thân trong hạo kiếp như vậy, một số người sống sót thì cũng chết giữa âm mưu của Trân Hư. Nhưng Hạo Kiếp cũng không phải không có ảnh hưởng gì đối với Chân Hư, đại chiến thảm liệt làm hỏng cả thiên địa, khiến cho Thiên võng đóng băng, một tia pháp tắc Thiên võng hấp thu toàn bộ sát khí trong Hạo Kiếp đã tạo thành Hạo Kiếp kỳ trạch. Thời thượng cổ Băng Tuyết Đại Đế Yên Tuyết Hàn xuất thế, lấy Hạo Kiếp kỳ thạch luyện chế thành Chấn Thiên Bi, sau khi xung kích Thiên võng mới phản phệ lại Chân Hư. Thế nhưng, cũng vì như vậy mà Băng Tuyết Đại Đế đã trở thành cây gai trong mắt của Chân Hư. Bây giờ Hắn chỉ muốn trừ khử nàng. Cũng may là lúc đó Trần Hư bị phản vệ vô cùng nghiêm trọng. Ở trong tình trạng trọng thương, hắn chỉ có thể đoạt xá người mà băng tuyết đại đế tín nhiệm nhất, rồi dùng kẻ này đánh lén khiến nàng trọng thương, rồi lại bày ra cấm chế, vây khốn băng tuyết đại đế. Sau đó thì lần lượt những đại đế khác cũng vậy, từng người một đều bị chân Thư làm cho trọng thương, cũng vì thế mà mới có mảnh đất được gọi là thần duyên chi địa của ngày nay. Hòa Ngục Đại Đế lại càng thê thảm hơn, thủ hạ thì bị giết sạch, chỉ còn một mình bị giam cầm, khó mà trốn thoát. Mới đây, ba vị hoàng giả xâm nhập, hoàng Ngục Đại Đế dùng bí pháp khống chế họ, đi đến Tây Vực để tuyên truyền tín ngưỡng. Cũng vì thế mà mới tới thần ma đạo tràng, nên mới có những chuyện sau đó diễn ra. Đương nhiên trong đó cũng có người không bị khống chế. Đây là phim làm về phóng sự lịch sử, chi tiết gì có thể lược bỏ thì lược bỏ. Mấy vị đại đế cũng không muốn để cho toàn bộ thế giới biết là mình đã bị lừa. Là bộ phim đầu tiên được chiếu ở, ảnh thị thành Tây Vực, đám võ giả nhờ trận pháp được gia trì vào bản thân, giống như được trải nghiệm tất cả mọi chuyện. Bọn họ sau khi xem xong lịch sử, ở chân hư giới trong lòng sinh ra một cảm giác nặng nề, phẫn hận, nhưng cũng có cả tự hào. Cảm thấy tự hào vì vô số tiên tổ vì bảo vệ chân hư giới mà chết trận. Nơi này đang truyền bá, đang chiếu phim, mà ở đại hải thì cấm chế của hải thần lại xuất hiện biến cố tài nguyên sớm đã không còn cấm chế hải thần ở chỗ long thắng mấy lần có hiện tượng phát ra lửa lung lay sắp đổ một cô đế uy khổng lồ nháy mắt phá vỡ cấm chế hải thần bìa đá của lục đạo chiến trường nổ tung tạo thành âm thanh vang dội toàn bộ biển cả sôi trào lên lục đạo chiến trường rốt cuộc cũng mở ra sau hải lâm tâm bay lên dẫn đầu bay tới lục đạo chiến trường đế uy lập lè hư không ẩn hiện viết rách Bằng tuyết đại đế, lục đạo chiến trường đã mở ra. Bản đế đã biết, bản đế đang cùng với chư vị, sửa lại, ta sẽ tới ngay. Yên tuyết hàn hồi âm lại. Chuyện lớn như vậy nhất định phải để cho toàn bộ thế giới chuẩn bị sẵn sàng, phát trực tiếp. Hải lâm tâm quả quyết mở ra giao diện phát sóng trực tiếp. Nhưng ai chưa kịp xem phim thì đang đang ni dạo trên thiên võng để giết thời gian. Mẹ nó dọa chết ta rồi, đây là nơi nào vậy, làm sao lại xuất hiện cái hố to như thế này? Trong phòng phát trực tiếp có không ít võ giả Kinh ngạc ồ lên Nhưng người này đều mở mic Đây là lục đạo chiến trường Trước đó là nơi phong ấn lục tộc Bây giờ tài nguyên không đủ đã bị lục tộc mở ra Hải Lam Tâm cũng rất là bất đắc dĩ Tất cả tài nguyên đều bán cho đạo tràng Cấm chế bị phá cũng là chuyện trong dự liệu Nhanh dương đau lên Ai là kẻ địch của thiên hạ thì đều đáng hận Không đáng nhận một đao Thiên kiếm thanh liên Từng bước làm kiếm Hận thiên hạ không kẻ nào đáng một đao cả cả chút đã. Lời thoại này sau nghe quen thuộc quá vậy. Một vị võ giả kinh ngạc, hình như là Diệp đạo và Hứa trưởng không. quan hắn tại sao lại chạy đến lục đạo chiến trường rồi? ở trên thiên võng có không ít võ giả vô cùng kinh ngạc. Các người không phải đang ở chân hư giới sao? Tại sao lại chạy ra từ lục đạo chiến trường trước? dưới sự kinh ngạc của mọi người thì một cái hố lớn được tạo ra. Một đao một kiếm tung hoành, hai bóng người thu tay lại quần áo tung bay từ tử bay lên. thực sự là bọn hắn. Đám võ giả trên thiên võng đều sôi trào Hai người này ban đầu ở thiên duyên quốc Người thiên duyên quốc chẳng lẽ còn không biết sao Hai tên này cũng đã lừa của bọn họ không ít tiền Diệp đạo, hứa trường không Hải Lam Tâm ngạc nhiên Cấm chết này là do hai người này mở ra sao Đúng, là bọn ta Ngươi là ai Diệp đạo và hứa trường không cũng bay lơ lửng trong hư không Kinh ngạc nhìn người trước mặt Chuyện bọn ta phá phòng ấn lớn như vậy Mà lại chỉ có một ngư nhân ở đây chứng kiến thôi sao Được rồi Các người tiến vào biển cả, bàn đế phải phong ấn lục đạo chiến trường lại. Hải Lam Tâm lúc này khoát tay nói. bản đế? Hai người hoàng hốt. Mẹ nó, người này là một tôn đại đế sao? Hống. Một tiếng gào giống vang vọng lên, đế uy bạo phát. Một con yêu thú giống rồng mà không khỏi rồng, sông ra khỏi hang động, đi tới bên cạnh diệp đạo và hứa trưởng không. Ai bị lão đệ? Đây chính là chân hư giới sao? Vị này là ai? Hải Lam Tâm ngạc nhiên. Vì sao lại xuất hiện thêm một tôn đại đế rồi? Con yêu thú trước mặt này có thân rồng, phía sau lại mọc đầy vẩy ngược, trên đỉnh đầu thì có sừng thú có chân. Bản đế là Long Cuồng thuộc về Long Tộc, chính là người thừa kế Long Tộc, con yêu thú kia nói. Lúc trước đại hải chi linh lửa Long Tộc, con rồng cuối cùng của Long Tộc đã vẫn lạc trong lục đạo chiến trường. bị hắn đoạt được truyền thừa, đoạt được Long huyết và luyện hóa Long thể thế nên, nên hắn mới lột xác ra dáng vẻ bây giờ, cũng đã trở thành đại đế. Lúc mà Diệp Đạo và Hứa Trường Không chuyển tống tới vừa hay gặp được hắn, sau đó nói được vài câu thì liền trở thành những người cùng chí hướng. Cũng nhờ có vị này ở sau lưng chống đỡ, nếu không thì Diệp Đạo và Hứa Trường Không cũng không thể trụ nổi ở chỗ của lục tộc. Còn không đợi Hải Lam Tâm phong ấn thì từng tiếng chấn động không ngừng vang lên, từng đạo bóng người xông ra, một cỗ đế uy bộc phát, ép cho Hải Lam Tâm phải lui lại. Các người rốt cuộc đã mang bao nhiêu người đến vậy? Hải Lam Tâm không khỏi kinh ngạc, Sao đám người băng tuyết đại đế còn chưa có tới đây? Trần hư giới. Nhiều năm như vậy tộc ta rốt cuộc cũng đến được Trần hư giới rồi. Một vị lão giả kích động hô to nhưng khi nhìn thấy hải lam tâm ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Nhận ngự tộc. Chết đi. Dừng tay. Diệp Đạo và hứa trường không vội vàng quát đẩy cuồng long bên cạnh một cái. Lão tổ nhanh ngăn lại. Long cuồng trần chờ một chút rồi cái đuôi hạ xuống chặn đường lão giả kia. Dừng tay. Long cuồng người cút ngay cho bản đế tiến vào chân hư giới rồi thì hai nhân tộc này không còn giá trị gì nữa Giữ bọn chúng lại làm gì lão giả cười lạnh một tiếng một trưởng vỗ vào cái đuôi rồng ngạo nghễ nói toàn bộ chân hư giới đều là của bọn ta bí pháp thành thần cũng là của bọn ta diệp đạo và hứa trường không liếc mắt nhìn nhau vội vàng lấy ra ngọc bài truyền âm chàng chủ người có thể phái mấy vị đại đế qua đây không chân hư giới xảy ra chuyện lớn rồi ngông cuồng như thế chân hư giới không tìm ra kẻ thứ hai Một vị võ giả trong phòng pháp trực tiếp trực tiếp nói Đại đế phạm pháp tội như thứ dân Vô cớ xuất thủ phá hư chân hư giới Đà thương nhân ngư đại đế hải lam tâm Đây là tội lớn bực nào Một vị võ giả cũng thầm nói chết đi Lão giả kia quát lạnh một tiếng Mấy vị đại đế còn lại cũng xuất thủ Âm uhm. Đột nhiên thiên địa ngừng lại Mời vị đại đế bay tới Trấn thiên bi lơ lửng giữa không trung Yên tuyết hàn chân đạp trấn thiên bi Toàn thân tỏa ra hàn khí đóng băng cả thiên địa Nàng lạnh léo nhìn đám đại đế ra tay. Bồ cớ vượt biên, ý đồ mưu hại đại đế, phá hư chân hư giới, bắt giữ. Chuyện gì thế này? Mấy vị đại đế của lục tộc không khỏi ngơ ngác, còn mẹ nó, một lúc xuất hiện mười vị đại đế hư Linh kiếm đế, người là linh kiếm đế. Lão tổ, cuối cùng bọn ta cũng tìm được ngài, một vị hoàng giả kích động nói. Linh tộc đứng qua một bên, đám đại đế các người hãy dơ tay chịu trói kẻ nào mà ngoan cố chống lại thì giải quyết tại chỗ Linh kiếm đế cầm trường kiếm trong tay Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả Người, người là lão tổ của bọn ta Xin ngảy giúp bọn ta thống nhất trần hư giới Giờ tay chịu trói Chịu sự xét xử của luật pháp Thì sẽ không có gì Nhưng nếu ngoan cố chống lại Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết Linh kiếm đế quát lên Bây giờ bọn ta đi về có được hay không Mấy vị vẹn đại đế này vẻ mặt cầu xin Bọn ta không có thống nhất trần hư giới nữa Cho bọn ta về nhà có được không Không được Bây giờ tất cả mọi người trong thiên hạ đều thấy rồi. Nếu như để các người đi, vậy thì mấy vị đại đế chúng ta trở thành ăn không ngồi rồi hay sao? Sắc mặt của Yên Tuyết Hàn lạnh lùng nói. Diệp Đạo và Hứa Trường Không không khỏi ngơ ngác. Bây giờ bọn hắn và Long Cuồng bị đẩy qua một bên, trong lòng rất nhiều nghi vấn. Trần hư giới rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đám đại đế này từ đâu mà ra? con mẹ nó, còn luật pháp mà bọn họ đang nói là cái gì chứ? Trần hư giới trước nay không phải là luôn lấy việc thúc đẩy sức mạnh để làm đầu sao? không phải là tới thì đánh chết sống không cần lo hay sao bọn ta bọn ta khoanh tay chịu trói mấy vị đại đế của lục tộc liếc nhau yên lặng thu tay còn bà nó đối diện có 10 vị đại đế còn có một vị là đại đế đỉnh phong còn đánh cái thủ tả gì dùng tỏa thần cấm áp giải bọn chúng về đế cung để những kẻ đại đế trở xuống lập tức trở về nếu không sẽ lấy tội danh vượt biên trái phép để chấn áp yên tuyết Hàn nói thành viên của lục tộc ngớ ra Mẹ nói chứ, ta đến chân hư giới gọi là việt biên trái phép xong, mà vượt biên trái phép này là có ý gì? Dưới sự giám sát của Linh Kiếm Đế, thành viên lục tộc dần trở về, không còn cách nào khác, đến đại đế còn quanh tay chịu chói, bọn hắn phản kháng không phải là tới tìm chết sao? Trở về đi, đại đế của các người sẽ không có việc gì đâu, không bao lâu sẽ được thả về, Linh Kiếm Đế nói. Đà tạ lão tổ, thành viên lục tộc vội vàng cung kính đáp thay rồi lui về phía sau. Vị đại đế này, ngươi không động thủ, mời ngươi tự động lui về lục đạo chiến trường đi. Linh kiếm đế lại nhìn về phía Long Cuồng. Long Cuồng há to miệng rất muốn nói gì đó, nhưng liếc về phía Yên Tuyết Hàn cùng với mấy vị đại đế phía sau, thì Yên lặng tiến vào lục đạo chiến trường. Trần Hư giới thật là đáng sợ, đợi khi nào ta tìm hiểu rõ tình hình rồi hãy quay trở lại. Phổ duyên vô cớ bị đuổi về, tìm ai mà tranh luận đầy lý lẽ đây. Bọn ta là người của chân hư giới, trước đó chỉ vô tình tiến vào lục đạo chiến trường thôi. Diệp đạo và hứa trưởng không vội vàng xác nhận. Linh kiếm đế khẽ gật đầu, hắn đã được xác nhận trên phòng phát trực tiếp. Liền vung tay lên có một tia quang mang thoáng hiện, kéo hai người này lên. Vậy thì đi theo bọn ta tới Tây Vực, tìm hiểu tình hình, điền vài thông tin thì sau đó các người có thể rời đi. Hai người diệp đạo ngớ ra, không hiểu tại sao bọn ta vừa mới tới một chân hư giới giả thì phải. Bọn ta có phải đi nhầm chỗ hay không? Trong lúc vô tình đã mở ra cấm chế, lại còn đi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ xong Ở trong đế cung, Thiên Vân Đại Đế tự mình thẩm vấn. Hắn khoác lên người một bộ đồ trắng, ở phía trên có in hình đao kiếm giao nhau, rồi còn theo cả hai chữ phán quyết nữa. Diệp Đạo, hứa trưởng không à? Thiên Vân Đại Đế nhìn hai người. Hai người không hiểu chuyện gì gật đầu, bọn ta vẫn đang thấy hơi dối đây. Chưa hiểu rõ tình hình lắm, để cho bọn ta bình tĩnh một chút. Vì sao lại cầm, à, lại mở ra cấm chế? Thiên vân đại đế cầm giấy bút dò hỏi Bọn ta muốn trở về, muốn gặp chàng chủ Hai người trả lời, đây hoàn toàn là lời thật lòng Bọn ta bây giờ rất muốn gặp chàng chủ đây à hai người các ngươi và lục tộc quan hệ thế nào? Có thân thiết lắm không? Thiên vân đại đế vừa ghi chắc vừa nói Không có quan hệ gì hết Bọn ta và Long Cuồng có chút quan hệ Nhưng đại đế còn lại thì bọn ta không có giao tình gì Bọn hắn là đi theo bọn ta mà tới Diệp đạo vội vàng nói Dừng lại một chút lại nói Người có thể cho bọn ta gặp trang chủ một chút không? Hiện tại trang chủ đang bận xem phim, không có thời gian. Thiên vân đại đế lạnh nhạt nói, rồi lại nói tiếp. Long cuồng không có hành vi quá khích nào, con tốt bụng ra tay giúp đỡ Hải Lam Tâm. Các người cũng lên tiếng, tốt lắm. Vậy bọn ta không sao chứ? Hứa trưởng không nói. Bị một vị đại đế tự mình thẩm vấn thực sự áp lực rất lớn đây. Quan hắn trước đó và thiên vân đại đế chưa hề gặp mặt nhau, cho nên hiện tại có chút không hiểu là chuyện gì. Vô duyên vô cớ phá vỡ cấm chế Lại dẫn đầu cho người của lục tộc vượt biên May mà không tạo thành nguy hiểm gì Tiền phạt là 200 vạn Hoặc là phạt tù 10 năm Các người chọn cái nào Thiên vân đại đế nói Còn bà nó Hai người sốc tại chỗ Bọn ta chỉ muốn về nhà mà thôi Ngươi lại phạt bọn ta 200 vạn sao Không thì phạt tù 10 năm ư Không phải đã nói chỉ cần điền một vài thông tin rồi thôi sao Bọn ta muốn gặp chàng chủ Ngươi dựa vào cái gì đòi tiền của bọn ta Dựa vào đâu một đòi giam giữ bọn ta trước Hai người tức giận, kích động nói. Tiên vân đại đế yên lặng đưa ra một bản luật pháp ra cho hai người. Thành niên các người nên tìm hiểu về pháp luật nhiều một chút. Lần này may mà không gây ra chuyện gì lớn. Một khi xảy ra đại sự, thì tiền phạt không đơn giản là 200 vạn, mà không phải phạt tù trung thân à 10 năm mà là trung thân. Hai người ngơ ngác cầm lấy bản luật pháp mở ra đọc một chút, ngây ngẩn cả người. Trang chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền ư mẹ nó, đây là do chàng chủ viết ư? vì sao chân hư giới lại biến hóa lớn như vậy? cổ huyền, bọn ta đối xử với người tốt như thế, tại sao lại không thông báo cho bọn ta biết gì cả? bọn ta muốn gặp cổ huyền, diệp đạo và hứa trưởng không lại nói. thiên vân đại đế gật đầu, chẳng mấy chốc thì cổ huyền đã tới. lúc nhìn thấy hai người, dáng vẻ hắn vô cùng áy náy. thật xin lỗi, chân hư giới thay đổi hơi nhanh, ta cũng không nghĩ tới là các người lại nhanh chóng phá phòng ấn như vậy. vậy tiền của bọn ta đâu? Diệp Đạo và hứa trưởng không nói. Trước đó, người nói là giữ hộ bọn ta mà. Tiền phạt lần này miễn đi. Ta giúp các người ra ngoài. Vậy xí xóa nha, cổ huyền nói. Nhưng mà... Ai vị Không phải là cổ huyền ta không trượng nghĩa. Mà tiền này không chỉ chia cho một mình ta. Còn có cổ hà và vị đại đế, hải tộc, hải lâm tâm kia nữa. Chia hết cho một đống người như thế. Giờ ta lại giúp các người trả 200 vạn tiền phạt. Thế là đã cố hết lòng rồi. Cổ huyền lại nói. Được. Vậy bọn ta đi trước, ta muốn tìm hiểu xem chân hư giới rốt cuộc thay đổi thế nào. ngư trường không khủng hoảng, đứng dậy cùng với Diệp Đạo rời đi. Được, ta còn phải thâm vấn đại đế. Hai trăm vạn này, người giữ lại năm vạn, còn lại chuyển cho ta. Thiên vân đại đế nói. Phò huyền biếu môi, chuyển một trăm chín mươi lăm vạn. đám đại đế các người thật xấu xa. Nói cái gì vậy? Bọn ta ra tay không cần tiền sao? Thiên vân đại đế cười lạnh một tiếng rồi vui sướng rời đi số tiền này đương nhiên là chia cho các đại đế còn lại, bọn hắn cũng không phải là làm từ thiện, bảo vệ chân hư giới ai lại muốn làm không công. Mà bảy vị đại đế còn lại của Lục tộc tạm thời bị giam cầm, đến lúc đó cũng đưa ra xét xử, tiện thể phát trực tiếp để người trong thiên hạ đều biết. 200 vạn cứ như vậy mà biến mất, Diệp đạo và Hứa Trường Không vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt ai cũng như đưa đám hốt hoảng không thôi. May mà chúng ta kiếm được không ít tiền từ tay Lục tộc, Hứa Trường Không thở dài, Thì thôi, trước hết tìm hiểu về chân hư giới bây giờ, sau đó thì nâng cao thực lực của bản thân. Hai người vội vàng rời khỏi đế cung đi thẳng về hướng thần ma đạo tràng. Nơi đó có một mẫu dược điền, linh dược bên trên tỏa ra quang mang lấp lánh, chắc hẳn là linh dược đỉnh cấp rồi. Hai người vừa rời khỏi đế cung không xa, thì trông thấy một mẫu dược điển liền kích động không thôi. Hay là... đừng đừng, thì nãy trên bản luật pháp có viết trộn cắp sẽ bị phạt tiền bắt giam. Và mặt của hư trường không giở khóc giở cười, mới về nhà đã bị phạt trăm vạn, lại thêm cái tội trộm cắp, số tiền khó khăn lắm mới kiếm được, e là cũng bị mất sạch. Diệp Đạo không khỏi tiếc hận, sau đó nhanh chóng rời đi, mặc kệ là ven đường có đồ tốt gì cũng kiên quyết không để ý tới, để tránh cho nhịn không được ngứa tay trộm đi, lại phải nộp tiền phạt. Trang phim lịch sử Trần Hư Giới trong lần phát sóng thứ hai, ai mua được vé phải chú ý, đã sắp đến lượt của các ngươi. Đi đến ảnh thị thành thì hai người nghe thấy một loạt âm thanh phát ra, xem phim. Hai người liếc nhìn nhau, khi nãy Thiên Vân Đại Đế hình như có nói chẳng chủ đang xem phim, Diệp Đạo Suy Tư nói, "Hai chúng ta thử đi xem." Đến đạo tràng phải tìm hiểu tình huống trước, tránh lại bị phạt tiền một cách ngớ ngẩn. Hứa trưởng không lắc đầu, nhanh chóng đi về hướng Tây vực, gặp võ giả thì hỏi thăm thần ma đạo tràng của Tây vực xem nó nằm ở đâu. Giang Thái Huyền xem xong bộ phim thì liền ra khỏi rạp chiếu. Nhưng lại chưa vội trở về thần ma đạo tràng Hắn tìm một chỗ ở ảnh thị thành rồi ngồi xuống Bởi vì không bao lâu nữa Thì phiên tòa sẽ bắt đầu càng bao lâu thì Diệp Đạo và Hứa Trường không đi vào ảnh thị thành Bọn họ thăm dò tin tức từ miệng mấy võ giả ven đường Rằng nơi này có chuyển tống trận Có thể đi thẳng qua Chàng chủ Hai người vừa tiến vào ảnh thị thành không lâu Thì vội vàng chạy tới Là các ngươi sau Tại sao các người không ở lục đạo chiến trường lựa người ta Mà lại trở về thế này Giang Thái huyền Hải nghi Chàng chủ, không nói còn đỡ, lời vừa nói ra hai người liền cảm thấy thương tâm. Bọn ta vừa về nhà đã bị phạt 200 vạn, bọn ta biết tìm ai mà nói lý lẽ đây. Chàng chủ ơi, chân hư giới này đã biến thành cái dạng gì vậy? Cứ chừng không hỏi với vẻ mặt thê lương. Người làm ơn nói rõ cho bọn ta biết, cuối cùng thì còn bao nhiêu cái bẫy nữa đây? quy tắc đã được thay đổi, sang thái huyền mỉm cười nói. Hiện tại thế giới bị ràng buộc bởi luật pháp, bất kỳ lõ giả nào cũng không thể coi thường sinh mệnh của người khác. Các tộc sẽ cùng nhau phát triển phồn vinh Cố gắng trồng trọt Một cuộc sống hài hòa tốt đẹp phát triển Hiện tại bọn họ xác định rồi Chắc chắn là bọn họ đã về Lộn phải thế giới giả Chàng chủ tại sao lại biến thành ra như thế Hai người hết sức hoang mang Tại sao như vậy Coi như ngươi có cải biến thì cũng nên thông báo cho bọn ta một tiếng chứ chẳng lẽ như thế này không tốt sao Bớt chém chém giết giết đi Lại có thêm nhiều sự ấm áp Hài hòa Đây mới là thế giới tốt đẹp Không giống như trước đây rất nhiều bá tính bình dân sống mà không an lòng bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện một vị võ giả hoặc yêu thú gì đó giết cả một thôn hoặc thậm chí đồ sát cả một thành giang thái huyền cười nhạt nói hai người đều yên lặng đang muốn nói gì đó thì một con long xả bò tới cùng với một phần đồ ăn vặt lơ lửng ở bên cạnh chàng chủ mời ngài uống trà ăn chân của man thú long hạo buông đồ ăn vặt xuống đưa một phần cho giang thái huyền rồi hóa thành một tiểu thiếu niên đáng yêu bắt đầu gậm cái chân của man thú sao rồi hôm nay không đi dạy luật pháp à không có thẩm vấn sao giang thái huyền nhấp một ngụm trà rồi nói còn mẹ nó đi dạy luật pháp ư long hạo lại là người dạy luật pháp lại còn thẩm vấn nữa vừa rồi bọn ta đã xem qua luật pháp có cấm buôn bán vật sống để long hạo đi làm người hướng dẫn truyền thụ luật pháp ngươi có chắc là đang không kể chuyện cười cho bọn ta đó chứ chàng chủ ta thích người gọi ta là phán quan hơn ta không muốn làm người hướng dẫn gì đó Nếu không thì phải trả tiền để mời ta Long Hạo bĩu môi Mỗi ngày lên lớp lại là Bị các học viên trêu chọc đến nỗi mặt mũi nóng bừng cả lên Thế thì ai còn muốn đi dạy nữa Dợp đạo và hứa trưởng không ngây ngốc Tại sao càng ngày lại càng không hiểu được thế giới này thế này Đúng là về nhầm mẹ nó thế giới rồi Người giúp bọn họ phổ cập giáo dục đi Ban trang chủ sẽ từ từ thưởng thức Giang tái huyền thản nhiên nói Rồi bắt đầu chén chân của man thú Long Hạo gật đầu rồi lôi kéo hai người Bắt đầu giới thiệu về sự thay đổi của chân hư giới Và những quy tắc cần phải tuân theo Hiện tại đã không thích hợp chém chém giết giết Ở chân hư giới nữa Tài nguyên gì đó thì chẳng mấy chốc cũng sẽ hết sạch Nếu có tiếp tục như vậy Thì toàn bộ thế giới phải diệt vong Nhóm đại đế thì còn dỡ đỡ Không có bị thiên địa trói buộc Có thể thử bay vào vũ trụ để tìm ra ngoại giới Nhưng mà những kẻ giới đại đế Thì lại không ổn rồi Ít nhất thì Giang Thái Huyền cũng không được Kể cả là Ngao Bính có dẫn hắn ra ngoài thì hắn cũng không dám khẳng định là mình nhất định có thể mở ra được một cục diện mới như thế. Tuy nhiên, sự phát triển của chân hư giới, sự tồn tại của con đường hạo kiếp mới là điều hắn chờ mong. Từ thỏa thiên điện sơ khai lúc trước cho đến hiện tại đã có bao nhiêu thảm họa rồi, các vị thần giáng lâm đã chứng minh rằng ngoại giới rất là khủng khiếp. Bên trong đạo tràng quả thực là bất khả chiến bại. Thế nhưng, nếu đạo tràng bị phong ấn ở chân hư giới, ngao bính bị đè chết, thì chỉ một trận phong ấn, hắn cũng sẽ không chơi được nữa. Tỷ lệ xảy ra loại tình huống này là rất nhỏ, nhưng Giang Thái Huyền không thể không đề phòng. Ai mà biết được thế giới bên ngoài như thế nào, lại có bao nhiêu thế giới, liệu có thể xuất hiện thứ gì đó có thể lật tung cả mấy thế giới này lên không, thậm chí có thể là một chủng tộc ở cấp tinh vực trong truyền thuyết. Điều này, ai mà dám nói trước được. Bọn người yên tuyết Hàn có các loại vũ khí, không chỉ có thể cải tạo chân hư giới, mà còn có thể mở ra ngoại giới nữa. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Long Hạo. Diệp đạo và hứa trường không rốt của cũng hiểu rõ Chân hư giới đã được cải biến thành như thế nào Nếu không có thực lực của Yên Tuyết Hàn Và các vị đại đế khác Thì cũng không cần phải khiêu khích luật pháp Về phần thần ma đạo chàng Chàng chủ đã nói sẽ không can thiệp vào sự phát triển Của chân hư giới Hết lòng làm một thương nhân để cho bản thân trong sạch Tuy nhiên dù sao luật pháp cũng là do chàng chủ biết ra Cho nên cũng không thể đối đầu với luật pháp Chỉ có thể đối đầu với bọn Yên Tuyết Hàn Trở thành người chấp hành luật pháp mới thôi Nhưng hiện nhiên hai người còn chưa có thực lực này, cho nên đành phải nhún vai nhận khoản tiền phạt lần này. Các người có thể học pháp luật, thi đậu, làm phán quan, hoặc là học tập kiến thức ngoại giao, làm một quan ngoại giao. rằng Thái Huyền gợi ý, phán quan, quan ngoại giao. Hai người hoang mang, đây có phải là muốn bắt tay vào làm việc không? Chàng chủ, để bọn ta suy nghĩ lại. Hai người nhíu lông mày dáng vẻ sầu khổ lần này biến hóa quá lớn, lại quá đột ngột thật khó mà tiếp thu. Ờ, cứ từ từ mà suy nghĩ, ngày mai chắc là có phiên tòa rồi đó, Giang Tế Huyền nói. Phiên tòa ư? Ba người xứng sở, lòng Hạo cũng hoang mang, phiên tòa của ai thế vậy? Là Chân Hư, Giang Tế Huyền hở thờ ơ nói, ngươi nhìn xem, phiên tòa của Chân Hư sẽ khiến cả thế giới này sinh lòng hiếu kỳ, rốt cuộc thì đã làm gì, có chuyện gì mà khiến ai nấy đều căm hận, tại sao lại làm được? khiến cho tất cả khán giả đều chỉ mong hắn lập tức chết luôn. nhờ thế mà vé xem phim sẽ một lần nữa tăng vọt lên. Long Hạo liếu lưỡi, nói như vậy thì Lý gia kia sẽ phát tài sau. Giang Thái Huyền cười khẽ, kiếm được tiền là điều chắc chắn, nhưng kiếm được bao nhiêu thì khó nói. Các người có biết tổ tiên của các người chết như thế nào không? Long Hạo hỏi. Hai người đều lắc đầu. Tại sao lại kéo tới cả tổ tiên của bọn ta rồi? Tính là do Trần Hư giết đó. Cho nên nhanh chóng đi mua vé xem phim. Để hiểu rõ bí ẩn về cái chết tổ tiên của mình như thế nào đi Long Hạo trầm giọng nói Hai người ngẩn ngơ Hiểu rõ bí ẩn về cái chết của tổ tiên mình xong Mẹ nói chứ Ta ngay cả tổ tiên ta là ai còn không biết Đi đâu để mà hiểu Có quỷ mới biết là người chết như thế nào Và ai là người hại chết tổ tiên ta Thời gian một ngày trôi qua Có không ít người đến xem phim Tất cả đều không rời đi mà ở lại ảnh thị thành Hồ lớn với vẻ vô cùng tức giận Khán quyết chân hư đền mạng cho tổ tiên chúng ta, phán quyết chân hư. Mời chư vị rời bước khỏi sở tài phán, cuộc thẩm vất chính thức sẽ bắt đầu. Một tiếng quát to vang vọng khắp cả hành thị thành, một đám võ giả vội vàng rời khỏi đến sở tài phán cách đó không xa. Trong sở tài phán, Thiên Vân Đại đế ngồi trên chủ vị cao nhất, 10 vị đại đế ngồi phó vị tỏ vẻ xem thưởng tất cả. Giang Thế Huyền cũng tới nhưng ngồi vị trí người xem, nơi này có khoảng 3000 chỗ ngồi, có thể cung cấp vị trí cho 3000 người xem. Lần thẩm vấn này cho phát. Phát trực tiếp. Thiên vân đại đế mở miệng. Đang phát rồi. Phóng viên của Lý Gia mỉm cười nói. Lần phát trực tiếp trước của hắn đã cố ý để lộ danh tính tội nhân của cuộc thẩm vấn. Trần hư. Lần nó. Trực tiếp đó gần như là chật ních người. Thư vị. Bình tĩnh. Thiên vân đại đế mở miệng nói một cách uy nghiêm. Tức lời tất cả võ giả không lên tiếng nữa. Lúc này thiên vân đại đế mới nói. Lần thẩm vấn này không chỉ là thẩm vấn Trần hư mà còn có đại đế của lục tộc đã vượt biên phi pháp và thú ma đại đế tự mình truyền bá tín ngưỡng không có giấy phép. Phạm là người làm trái với pháp luật thì bất luận là ai, đều sẽ bị xử lý theo pháp luật. Mang phạm nhân đại đế của lục tộc lên đây, tiên vân đại đế cao rộng quát. Sau một khắc thì đám võ giả dẫn đại đế của lục tộc lên. Bây giờ đại đế lục tộc vẫn còn đang mông lung, mặc dù trong lúc bị giam giữ cũng đã phổ cập về khoa học và luật pháp, nhưng con mẹ nó ai lại dám dùng luật pháp để trói buộc đại đế chứ? Được lắm, hôm nay bọn hắn đã thấy được, Trần Hư Giới quá hung tàn, không chỉ dùng luật pháp trói buộc đại đế, mẹ nó, lại còn muốn thẩm vấn nữa, ngay cả lão tổ nhà mình cũng không thèm giúp đỡ. Các đại đế của lục tộc, bây giờ bản đế hỏi các ngươi, phải chăng các ngươi có ý đổ xâm chiếm Trần Hư Giới? Thiên vân đại đế trầm giọng hỏi, đại đế của lục tộc ngớ ra, nếu bọn ta nói không phải thì ngươi có tin không? Trước đó ngàn vạn người đã trông thấy và nghe thấy các người nói rằng muốn nhất thống chân hư giới có phải không? Thiên Vân Đại Đế lại hỏi Ở đâu ra vàng ngàn vạn người chứ? Lúc đó chỉ có Hải Lam Tâm và bọn Diệp Đạo chẳng lẽ tính cả bọn lục tộc bọn ta nữa sao? Vậy thì mới thực sự là có ngàn vạn người Không nói gì thì coi như là đồng ý Thiên Vân Đại Đế lại nói Mẹ nó, bọn ta phủ nhận có tác dụng sao? Các đại đế của lục tộc đều thấy rất mơ hồ Các ngươi đều nghe thấy cũng nhìn thấy, các ngươi chỉ muốn làm gì cho các ngươi vui vẻ mà thôi. Ý đồ xâm chiếm chân hư giới, nhất thống chân hư giới, gây hạ an toàn cho sinh mệnh. Của đại đế hải tộc là hải lam tâm, gây sợ hãi cho bao nhiêu chủng tộc trong hải tộc, lại còn dùng răng trả tiền trợ cấp trễ, thiên vân đại đế lại nói. Làm hải tộc sợ hãi thì không sai, nhưng mà tiền trợ cấp là cái quỷ gì vậy? để bù đắp cho hải tộc cũng như là đền tiền trợ cấp còn thiếu của hải tộc, cộng thêm tội danh muốn nhất thống trần hư giới. Bản đế tuyên án, các đại đế của lục tộc phải lộp 500 vạn tiền phạt tạm giữ 5 ngày. Tiên vân đại đế nói, 500 vạn tiền phạt tạm giữ 5 ngày sau. Mẹ nó, đây chính là bản án mà các người cho bọn ta sau. Đóng phạt, đóng phạt một khoản rồi qua 5 ngày là không sao nữa sao? Nếu như vậy, tại sao các người không nói sớm đi? Ông đây sẽ đưa cho các ngươi... Bây giờ đưa luôn. Xó vì đại đế thẩm nghĩ, mẹ nó chứ, không phải chỉ là tiền thôi sao. Làm hại bọn ta còn tưởng là mình phải chết đấy chứ. Dẫn ma thú đại đế lên đây, thiên vân đại đế lại quát. chẳng mấy chốc thì ma thú đại đế đã bị dẫn tới. Vì đại đế này rất bất ức, ta chỉ phát triển tín ngưỡng một chút thôi. Tự dưng các ngươi bắt ta tới đây làm gì? Sau khi phá vỡ phòng ấn, tu ma đại đế đã không đăng ký, lại còn tự mình đi tuyên truyền tín ngưỡng dọa cho yêu tộc của yêu thú sơn mạch phải sợ hãi làm nhục thần ma của thần ma đạo tràng người có nhận tội không thiên vân đại đế nhìn thú ma đại đế với ánh mắt lạnh lẽo thú ma đại đế ngơ ngác nhìn hắn ta có tuyên truyền tín ngưỡng nhưng ta làm nhục thần ma đạo tràng gì đó bao giờ người đừng có đổ thừa lung tung ở nhà bản đế sinh ra là luôn làm việc quang minh chính đại làm thì nhận mà sai thì cãi tại sao người lại đổ tội thêm cho ta mấy ngày này ta cũng có đọc qua luật pháp rồi đó Nhưng ngươi đã từng nói rằng, yêu thú trong thiên hạ đều muốn theo tín ngưỡng của ngươi phải không? Thiên vân đại đế lạnh lùng nói. Tu ma đại đế ngẩn người ra, mơ hồ nói. Chẳng phải từng nói là việc tuyên truyền tín ngưỡng thì đều làm như vậy sao? Thần ma đạo tràng có hai vị thần minh, cả hai đều xuất thân từ yêu thú, rồi tu thành yêu thần. Hành động của ngươi lần này để cho hai vị yêu thần đó. Còn ở chỗ nào nữa? Thiên vân đại đế nói với vẻ nghiêm nghị. Tu ma đại đế ngớ ra các người cũng đầu nói với bọn ta rằng các người có hai yêu thần đâu mà thần ma đạo tràng này là chỗ nào vậy chứ đám đồng lúc này đã bùng nổ làm nhục hai vị thần ma của thần ma đạo tràng xong thủ ma đại đế này là không muốn sống nữa phải không thủ ma đại đế đáng chết bạch đại nhân là một trong tín ngưỡng mà long xà tộc ta tôn thờ long xà tộc đang ở trên phòng trực tiếp liền comment liên tục một trong ư trước kia không phải là duy nhất sao Hiện tại còn có thêm ngao bính đại nhân làm tín ngưỡng nữa Long xà tộc trả lời Đám võ giả đang quan sát phiên tòa cũng sôi trào lên nhao nhao chỉ trích thú ma đại đế Nhất định phải nghiêm trị Nhất định nghiêm trị Thần ma đạo tràng đại biểu cho chư thần Không thể để cho thú ma trở thành một chân hư thứ hai được Lúc này thú ma đại đế rất là hoang mang Chân hư là ai? Tại sao ta lại muốn trở thành hắn chứ? Thú ma đại đế Bàn đế tuyên án ngươi phải nộp phạt một ngàn vạn tiền phạt dùng để đù, bù đắp cho tội ác của chính người người có ý kiến gì không thiên vân đại đế trầm giọng mở miệng bây giờ ta có thể ý kiến sau nếu như có ý kiến liệu các người có giết tài không đây nội tâm của thú ma đại đế rất hoàng hốt hắn không có ý kiến gì thì các người dẫn hắn đi nộp tiền thiên vân đại đế khoát tay sau đó nói người đâu dẫn chân hư lên đây chân hư cuối cùng cũng ra chân hư này là ai vậy vì sao ai cũng đều muốn xem thẩm vấn chân hư thế rất nhiều người đang ở trong phòng phát trực tiếp chả biết chân hư là ai ai nấy trong đám Võ giả đều sôi trào mắt đỏ lên như con bò bỏ toát vậy đều trông ngóng Trần hư hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn chân hư mang theo tỏa thần cấm bị phong bế tù vi ánh mắt đần đờ đẫn thần thái ngu dại đây là di chứng để lại của siêu hồn đến giờ vẫn chưa khá hơn thư vị bình tĩnh tiên vân đại đế chậm rãi đứng dậy trong tay có cầm một tờ giấy màu vàng rất nhiều người không biết chân hư là ai Không biết hắn đã phạm tội gì, vậy thì bản đế ở đây công bố một lần cũng để các bằng hữu đang xem phát trực tiếp hiểu rõ hơn. Đám võ giả trật tự lại, mấy người đang xem phát trực tiếp cũng vô cùng im ắng, chờ đợi thiên vân đại đế công bố. Chư thần sáng thế lục ghi chép, chư thần khai sáng trần hư giới, cuối cùng lại phải rời khỏi chân hư giới là bởi vì cơn thịnh nộ của một vị đại đế, vì đại đế này chính là chân hư trước mặt các vị. Chân hư của ý đồ thôn tính toàn bộ chân hư giới cho nên mới liên tiếp xuất hiện hạo kiếp, khiến cho vô số tổ tiên đại đế của chúng ta bị vẫn lạc trong hạo kiếp của chân hư giới. Lục tộc này cũng là cư dân của chân hư giới ngày xưa, vậy mà bị chân hư bức bách phải trốn vào lục đạo chiến trường. Sau đó chân hư, lấy cách như vậy để làm hại thượng cổ đại đế, tổ tiên của bản đế là thiên thần đại đế, đã bất hạnh chúng độc thủ của chân hư, cho nên bản đế cảm thấy đau lòng sâu sắc. Thiên vân đại đế nói với vẻ bi thương một đám võ giả không mở miệng tất cả đều chừng mắt nhìn trầm trầm vào chân hư nếu bây giờ có thể thì bọn họ chắc chắn sẽ làm thịt chân hư ngay may mắn thay thần ma đạo tràng xuất hiện cứu được băng tuyết đại đế và đám thượng cổ đại đế vạch trần chân hư nếu chưa trợ giúp của trần long ngao bính đại nhân ở đạo tràng chúng ta đã có thể chấn áp chân hư vì vậy hôm nay mới có thể tái hiện lịch sử của chân hư này tới mọi người thiên vân đại đế trầm giọng nói bàn đế ở đây tuyên án thẩm phán trần hư tù trung thân vĩnh viễn không được phóng thích trần viên trần thiên vân đại đế nói đối với việc này người có ý kiến gì không nếu có thì nói ra thiên vân đại đế tại sao không lập tức giết tên cẩu tặc này đi tương vì võ giả đứng vậy ánh mắt lộ ra sát cơ mang theo một tia lạnh lẽo lại càng bất mãn tên trần hư này tự tung tự tác lập tức giết quách cho xong đúng giết hắn đi đám người đang xem trực tiếp bùng nổ làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, lại hại chết tổ tiên của bọn họ, sao có thể để hắn còn sống chứ? Từ vị bình tĩnh nghe bản đế giải thích đây, thiên văn đại đế đưa tay lên khoát tay rồi vội nói: với tội lỗi của Trần hư, hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng giết thì dễ cho hắn quá. Có lẽ những người chưa hiểu rõ về án tổ trung thân thì cho rằng đó chỉ là nhốt hắn lại, chẳng phải là không đúng sao? đám võ giả hồ nghi, dĩ nhiên là không phải rồi. Hắn tù trung thân chính là bị bán cho đạo tràng. Sau đó sẽ bị giam giữ trong phó bản của trò chơi. Thiên Vân Đại Đế nói, rồi không đợi những võ giả này mở miệng hắn lại nói tiếp. Các người đừng có gấp, không phải là chúng ta tham tiền đâu, mà là vì toàn bộ con dân trên thế giới. Với tội lỗi của chân Hư, ai mà không muốn tự tay giết hắn, các người không muốn tự tay báo thủ cho tổ tiên sao? Thiên Vân Đại Đế hỏi ngược lại rồi trầm giọng nói. Chúng ta sẽ giảm giữ hắn cả đời ở phó bản của trò chơi, sau đó mỗi người các người đều có cơ hội giết hắn. Không sợ là không đánh lại được, trang chủ có tấn ma đạo chàng sẽ tổ chức hoạt động giảm giá để thuê ngao bính đại nhân, chuyên môn chấn áp chân hư, đánh cho hắn chỉ còn ngắp ngoài một hơi, sau đó ai nấy đều có thể tự mình động thủ kết thúc hắn, báo thủ cho tổ tiên. Không có tiền thuê cũng không sao, trong phó bản của trò chơi chúng ta không thể chết được, trọng thương thì lại ra ngoài, chỉ cần chém hắn một đào một kiếm là được rồi. Ta đồng ý với việc này. Tờ phiên tòa kết thúc, bản đế muốn đi giết chân hư một lần. Yên Tuyết Hàn đứng dậy nói: "Tổng ý không chỉ có thể hạ giận, còn có cơ hội nhận được vật phẩm bị rớt ra." Linh kiếm đế cũng nói: "Các vị thì sao?" Thiên Vân Đại Đế nhìn về phía đám võ giả: "Bán cho đạo tràng đi, giam giữ trung thân. Đời này ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để có thể giết được chân hư một lần, báo thù cho tổ tiên nhà ta." Một vị võ giả gào lên: "Đúng, tự tay giết chết chân hư." Báo thù cho tổ tiên. Ok, như vậy thì cái việc tuyên truyền và xét xử các kiểu lại càng làm tăng thêm thu nhập cho đạo tràng. Chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Bye bye cả nhà.